Vạn giới bệnh viện tâm thần 9 chương 24 thứ hai lần gặp mặt năm phiền phức cách này thật là có ý tứ. Bình thường đều là ta tại cho người khác chế tạo phiền phức. Lần này phiền phức lại còn sẽ chủ động tìm tới ta A-ha-di. Cun cười cười, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn biểu lộ. Hoặc là nói thế nào? Vẫn là chúng ta lão y thành thật nhất. Hắn theo chân tường đứng lên hỗn hển hỏi một câu người bình thường hẳn là hỏi vấn đề. Phiền toái gì ta tìm được tội nghiệp mảnh vỡ, chỉ bất quá lần này tội nghiệp mảnh vỡ có một chút khác biệt. Hắn tựa hồ tại tinh thần của mình phương diện đã sáng tạo ra một loại khác loại tổ ông ý thức. Tử Lương nói, nguyên lai là dạng này. Lão oh. nhẹ gật đầu, một bộ nghe rõ sáng vẻ. Đương nhiên, hắn nghe rõ ý tứ chính là không quan tâm nghe nghe không hiểu. Dù sao trước gật đầu là được rồi. Tử lương bất đắc dĩ thở dài. Ta nói đơn giản một chút đi. Chính là gia hỏa này đã tẩy não một món lớn người. Tựa như là một đám cho mình sử dụng ong độc. Mà chúng ta hiện tại. Đã chọc tổ ong vò vẽ. Nha. Nguyên lai là chọc tổ ong vò vẽ A. Lão Huy vẫn như cũ dùng hắn cái kia đặt hữu giọng nói thi thảo. Đoán chừng là còn có chút không có kịp phản ứng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền hiểu chọc tổ ông vò vẽ đại biểu cho cái gì, bởi vì lời còn chưa dứt, đại sảnh bên kia, liền chuyển đến một trận tiếng bước chân dày đặc, chỉ thấy gần trăm người ảnh theo từng cách khác biệt trấu ngoặt hoặc là hành lang tụ tập tới. Trong bọn họ có là ngục giam nhân viên công tác, có là y tá, bác sĩ, cảnh vệ, thậm chí còn có mấy cách là ăn mặc áo tù phạm nhân. Một đám người cứ như vậy lít nha lít nhít chen trúc tại tử lương. lão vi. Cùng ha vi. Cun trước mặt bầu không khí lập tức liền dụng gì. Bởi vì chỉ cần cẩn thận điểm liền có thể phát hiện. cái kia gần trăm người bên trong. Mỗi người biểu lộ đều là không sai biệt lắm giữ tợn. Ánh mắt đều lộ ra giống nhau như đúc phấn nổ cảm xúc. ha ha há hôm nay thật sự là đặc thù một ngày a Ta đến cảm ơn ngươi, tử lương bác sĩ. Một thanh âm từ trong đám người chuyển đến. Nói chuyện chính là... Dơm... Ê... E. Dơm... Ê... E. Chin tôm giám ngục trường. Tốt à. Nhớ kỹ hắn đã từng nói. Han Ban vừa tới trong đoạn thời gian đó. Hắn mỗi đêm đều ngủ không ngon. Xem ra sớm tại lúc kia. Han Ban cũng đã bắt đầu đối với hắn triển khai tẩy não. Ồ vì cái gì cảm ơn ta tử lương một điểm nhìn không ra bối rối lại còn hướng ra bước một bước đối người bày hỏi. Đã từng ta cho rằng, trên thế giới này duy nhất mỹ vị chỉ có ta chén trà nhỏ. Nhưng là hôm nay ta mới phát hiện, lại còn có ngươi. Mà lại ngươi mang tới những này đồng bạn cũng đều là mỹ vị như vậy. Ha ha ha xem ra ngươi ta gặp nhau là vận mệnh chú định. Tại ta nghênh đón tân sinh một ngày này. Mang cho ta lớn nhất một trận thịnh yến đoạn văn này nói ra được phương thức. Thụ gì làm cho lòng người bên trong run dậy. Bởi vì nó một phần là theo chim tôn giám ngục trưởng trong miệng nói ra được. Còn có vài đoạn là xuất từ phía sau hắn một số người trong miệng. Tóm lại. Người trước mặt bày tựa như là đảm nhiệm một loại nào đó phát ra trang bị. Người khác nhau nói ra khác biệt âm điệu. Cuối cùng lại cực kỳ không hài hòa liên thành hoàn chỉnh một đoạn văn. Thật có ý tứ, bọn hắn tập luyện quá A-ha-di. Cun tựa hồ rất hưng phấn tựa như là đang nhìn một trận siếc thú biểu diễn đồng dạng. Dĩ nhiên không phải hiện tại cách này gần trăm mười người nói theo một ý nghĩa nào đó, là cùng một người. Hắn gọi Han-ni-ban, la kép, thật khúc tốt à. Hiện tại tử lương cũng không có công phu đem cun đầu ấp bài chính tới. Hắn nói nhiều như vậy. Chủ yếu chính là tranh thủ một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này. Tử lương đứt gãy cánh tay tựa hồ đã có thể đơn giản hoạt động. Hắn thử nắm nắm hai tay. Cái này băng vải thật đúng là dùng tốt à. Hắn thì thào. Sau đó nhìn phía một bên lão gói. Ách. Người khả năng không nghe ra đến. Nhưng là trước mặt đám người này hẳn là muốn ăn chúng ta. Vì lẽ đó. Tốt nhất là cho chúng ta tìm một chút vũ khí Lão Huy sứng sờ Nhìn dạng như vậy Hẳn là vừa rồi ngay tại trong đám người tính toán cách nào thích hợp làm đồ ăn đâu Không nghĩ tới đột nhiên nghe được Đám người này cũng muốn ăn mình Cách này khiến hắn trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức Cái gì muốn ăn chúng ta đây cũng quá không giảng đạo lý ác Lão Huy cho ăn be vô Be vô ăn đồ ăn Đồ ăn lại muốn ăn lão vi. Tốt à. Cũng may mà hắn có thể đem đạo lý này cho vút thanh. Dù sao lão vi rất là buồn bực nói. Sau đó lập tức cúi đầu. Đem bàn tay tiến tạp dề lên đến cái kia nhỏ trong túi. Một trận xoay loạn. Rất nhanh, hắn liền theo cái kia độ dòng không kịp 15cm trong túi. Rút ra một thanh diều chữa cháy tới. Ta biết. 15cm túi áo là thăm dò không tiến diều chữa cháy Nhưng là Lão Huy chính là như thế trái với vật lý nguyên tắc đem nó móc ra Đưa cho tử lương Hảo hảo Ta cũng biết Một người mặc áo khoác trắng bác sĩ Thấy thế nào đều cùng một thanh soát lấy sơn hồng diều chữa cháy không hài hòa Nhưng là tử lương tựa hồ rất quen thuộc cây búa này Khẽ vương tay liền nhận lấy Sau đó thuần thuộc huy động một cái. Nói mang theo rũ xuống bên cạnh. Hình ảnh kia muốn bao nhiêu không hài hòa có bao nhiêu không hài hòa. Ha Di Cun lần thứ nhất nhìn thấy lão huy theo tạp dề trong túi móc đồ vật lập tức hai mắt ớm ra tiểu tinh tinh. Có gậy bóng chày a nàng lại gần hưng phấn hỏi. Mặc dù trong tay nàng y dùng ốm chích kim tiêm có được xuyên thấu đại đa số chất liệu năng lực. Nhưng là bất kể nói thế nào. Đồ chơi kia đỉnh vị cũng vẫn như cũ là một cách chữa bệnh thiết bị. Mà xuyên thấu thuộc tính đoán chừng đều chỉ là vì thuận tiện về sau trực tiếp đối ăn mặt hộ giáp người trì liệu mà chuẩn bị. Dù sao kim tiêm thực sự quá nhỏ quá ngắn. Liền xem như ngươi thật một châm quấn tới đối thủ trên đầu. Đoán chừng không thuận thế tại trong đầu quấy nhiễu một cái. Đều không có cách nào đối với người ta tạo thành tổn thương gì. A ta tìm xem. Lão Huy lầm bẩm. Mặc dù lúc này, nếu có thể móc ra quả lựu đạn đến vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhưng là lão Huy tựa hồ cho tới bây giờ đều đối loại kia vũ khí nóng khịt mũi coi thường. Vì lẽ đó, hắn cũng xưa nay sẽ không khẩu súng loại hình đồ chơi hướng trong túi thăm dò. Tóm lại, tại một trận đinh đinh đương đương tạp âm bên trong, lão Huy vẫn thật là móc ra cái gậy bóng chày tới. Vẫn là cắm đầy cái đinh, lại quấn thật dày một tầng dây ghém cái chủng loại kia. Vì lẽ đó, dạng này một màn liền xuất hiện. Một bên là lít nha lít nhít đám người. Khác một bên, một cái cả lơ phất phơ bác sĩ, nói mang theo một thanh diều chữa cháy. Bên cạnh đứng một tên lại cao lại béo, thoạt nhìn như là cái bóng mỡ mổ heo người. Còn có một tên dáng người xinh đẹp. Nhưng là kiểu tóc quái gì Mỹ Lệ Y tá. Một cái tay nắm chặt một cây gậy bóng chày gánh tải trên vai. Kép. Một tiếng cách bật lửa nhẹ vang lên. Tử lương móc ra một điếu thuốc. Ngầm lên môi. Buông thóng mắt quần thâm nhàn nhạt hít một hơi. Đám người phát ra một trận gào thét mãnh liệt mà tới. Nháy mắt đem ba người bao phủ. Đi sơm. Đề cử chuyện tội không thể đặc xá linh gì hay vạn giới bệnh viện tâm thần chín chương 25 thứ hai lần gặp mặt sáu xương cốt cùng kim loại ở giữa phát ra kẹt kẹp tiếng ma sát. Một cái tràn đầy máu tươi tay nắm chặt diều chữa cháy cán búa. Đem theo một tên cảnh về trong lồng ngực rút ra. Trong tầm mắt là đầy đất vết máu. Đại đa số đều cùng bụi đất sen lẫn trong cùng một chỗ. Trở nên lầy lội không chịu nổi. Rất khó tưởng tượng Han Ni Ban tẩy não năng lực là cường đại cỡ nào. Căn này trong ngục giam tất cả mọi người, cơ hồ đều đã trở thành kinh thần hắn khôi lỗi. Tử Lương thậm chí cho rằng, Han Ban không chỉ là có thể đối với hắn tiếp xúc qua người tiến hành tẩy não, còn có thể thông qua đã bị tẩy não người, lần nữa đối người chung quanh tiến hành gián tiếp hành vi ám chỉ. Nếu không Cũng không có khả năng ngắn ngủi trong vòng nửa năm. Liền đem căn này ngục giam biến thành cái dạng này. Tốt à. Hiện tại lại nói nơi này là một gian ngục giam. Đã không đủ chuẩn xác. Bởi vì nơi này đã sớm biến thành han ni ban thành lập tổ ông. Mà hắn cũng chỉ là an tính tại mình vương tỏa lên. Chờ đợi tiến hành ông chúa truyền thừa. Đương nhiên tử lương cũng không kinh ngạc xét là loại tình hình này. Dù sao han mi ban La ghét là một cái cấp bơ tội nhiệt mảnh vỡ Phê tâm giả Anh rất chuẩn xác đánh giá Một tên ăn mặc hộ công trang phục người từ dưới đất bò dậy Một cái chân của hắn đã bị gãy bóng chảy nện gãy Chính lấy một cái kỳ quái góc đổ uốn lượn Mà lại phía trên máu me đầm điệp Nhưng là người này vẫn như cú nắm chặt đem không biết từ chỗ nào móc ra sao giải phấu Điên cuồng nhào về phía tử lương. Đương một tiếng, người này phía trước nhào giữa không trung lên, liền bị há di. Cun một gậy đập vào trên mặt đất. Gậy bóng chày lên đến cái đinh thật sâu đến cắm vào sau gáy của hắn bên trong. Rút ra lúc. Lóe ra mảng lớn đến máu tươi. Không khách khí. Cun hướng về phía tử lương làm một cái hôn gió động tác thay phiên gậy bóng chày tử liền hướng về một người khác đầu đập tới. Mà lão Ây, ra hỏa này cách đầu lớn, dáng dấp hung, lại thêm hồn ảo âm thanh nhất nháo âm. Vì lẽ đó hắn cũng thuận lý thành trương hấp dẫn lấy tất cả hỏa lực. Mà cùng hấp dẫn hỏa lực thành có quan hệ trực tiếp chính là. Ây cũng cho thấy cực kỳ đơn giản thô bảo đánh nhau phương thức. Hắn đánh nhau chỉ có ba bước. Thứ nhất tìm người nhiều địa phương xong đi vào. Thứ hai, nếu lại cách mình gần nhất một cách không may ra hỏa. Thứ ba, dùng trong tay cái kia thanh vết dì loang lộ đồ đao, vọt thẳng cổ liền chặt xuống đi. Mấy cách này trình tự hắn không biết đã đát làm bao nhiêu lần. Dù sao trong đám người. Cũng chỉ thấy Lão Huy đỉnh lấy chung quanh tất cả công nghịch. Đơn điệu tái diễn bộ này động tác. Kéo qua tới một cách chặt một cái. Tựa như là dây chuyền sản xuất lên làm việc công nhân đồng dạng. Hiệu suất so tử lương cùng cun bên này cao hơn không biết bao nhiêu. Mà trên người hắn đã từ lâu tràn đầy vết đao cùng bị điện giật côn đâm tím xanh vết tích. Còn, tốt cái này ngục giam chủ yếu vẫn là lấy chữa bệnh làm chủ. Không phải nếu là giống A-cam bệnh viện tâm thần bên trong đồng dạng. Là cái cảnh vệ trong tay liền phối khẩu súng. Cái kia đoán chừng lão y loại này phương pháp đánh nhau. Sớm đã bị bắn thành cây sàng. Mà những cái kia bị tẩy não người, nhưng cũng không chút nào sợ, vẫn như cũ không sợ chết nhào về phía lão vi. Nơi này muốn nói một chút. Tại Hanni ban ảnh hưởng phía dưới người. Cũng không phải giống một ít vị diện phòng trong cái gì vi mà biến thành dông bai đám người. Bọn hắn vẫn như cũ có suy nghĩ của mình cùng phán đoán. Trừ bỏ bị bị che giấu sợ hãi. Cảm giác đau. Đồng thời lại bị giao phó lão tử liền muốn chém chết ngươi loại tư tưởng này bên ngoài. Bọn hắn đại đa số đều cùng bình thường không sai biệt lắm. Đơn cử tương đối hình tượng ví dụ. Đó chính là bọn họ giờ phút này tựa như là một đám cùng nhiệt không muốn mạng tôn giáo người điên. Vì lẽ đó, cho dù là lấy lão vi loại này chặt tốc độ của con người, cũng không có cách nào đem bọn hắn dọn dẹp sạc sẽ. Ngược lại bởi vì thân hám đám người Mình toàn thân cũng viết thương trồng chất Không ngừng chảy máu Trận này hốn loạn đại chiến vẫn tải tiếp tục lấy Mà tại đám người hậu phương trọng khu giam giữ bên trong Cũng theo trong hôn mê dần dần tỉnh lại Ây! Hắn thống khổ dên gì? Bên tai vang rồi hốn loạn tiếng kêu to Để hắn trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào biết rõ ràng xảy ra chuyện gì Hắn đành phải chật vật thuần kiếng chống đạn đứng lên. Đột nhiên, hắn xứng sở ngay tại chỗ bởi vì hắn nhìn thấy tù thất bên trong đã giống tuyết. Hannibal không thấy đầu ấp của hắn ông một cái. Hoàn toàn mộng. Hắn đương nhiên biết ở thời điểm này Hannibal không thấy ý vị như thế nào. Vô số kinh khủng tưởng tượng lập tức xuất hiện ở trong ấp của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn quá sợ hãi thời điểm. Ngươi đã tỉnh một cái thân trầm thanh âm theo phía sau hắn truyền đến Bỗng nhiên quay đầu lại Lập tức hắn liền thấy được Hanni Ban chính an tính ngồi sau lưng hắn trên vế Chắp tay trước ngực nhìn xem chính mình Ngươi làm sao ra vô cùng kinh ngạc nói Hanni Ban cười cười ra ha ha ta không có ra Bởi vì ta cho tới bây giờ liền không có bị giam qua Một mặt không dám tin Mặc dù hắn còn không có hoàn toàn minh bạch sự tình nguyên đuôi, nhưng hắn vẫn là lập tức liền vuốt thanh một chút sự tình. Quả nhiên là ngươi, căn bản cũng không có cái gì mới thực nhân mà. Cái kia lấy người vì ăn ra hỏa vẫn luôn là ngươi hắn hộ. Hany ban khẽ ngẩn đầu lên, ưu nhã nhìn xem thật sao nguyên lai like ngươi một mực cho rằng như vậy. Bất quả ngươi nói đúng cái kia thực nhân ma vẫn luôn là ta, nhưng là ngươi nói cũng không hoàn toàn đúng bởi vì Mới thực nhân ma, hoàn toàn chính xác tồn tại Nhìn xem han ni ban hai mắt, cái kia bị lông mày xương ngăn cách đen nhánh phía dưới, là cái vực sâu Chỉ tần thoáng nhìn chăm chú, là đủ hãm sâu trong đó Cảm giác mình bị kéo đi vào, hết thảy đều tại xoay tròn, dần dần lõm vào nhập đen kịt một màu bên trong Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, u ám hành lang không thấy, trung quanh khí tức âm lánh cũng không thấy. Thay vào đó, là một loại cảm giác quen thuộc, ấm áp, lười biếng cùng nhằn nhạt tùng hương vị. Lúc này mới phát hiện, mình đang ngồi ở trong nhà mình. Dù sao trừ mình loại này bình thường ngay cả phòng đều không thế nào ra nhân chi bên ngoài. Ai còn sẽ ở thời đại này, vẫn như cũ ở tổ tung lên lưu lại phòng ở cũ. Dùng đến loại này tốn thời gian lại phí sức lò sửa trong tường. Bất quá bất luận nói thế nào. Lò sửa trong tường bên trong hỏa thiêu rất vượng. Thỉnh thoảng phát ra quỷ vỡ ra gen ghép âm thanh. Trước mặt là một trương bàn ăn. Chính là bày ở trong nhà hắn tấm kia lão cách bàn. Bất quá sơ phút này. Bàn ăn lên lại dùng một trương thượng hạng vải vóc phủ lên. Phía trên vô cùng dùng tâm trưng bày các loại tinh xảo bộ đồ ăn. Chén rượu bên cạnh là gấm vóc khăn ăn. Khăn ăn sừng bên trên có thêu giọt máu đỏ tươi tiểu mân côi. Lung lay đầu. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Mình hiện đang ban ti mò xe ngục giam bên trong cùng Hany ban đối thoại mới đúng. Bất quá. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê hắn vô cùng quen thuộc. Bởi vì đã từng hắn thường xuyên sẽ xuất hiện loại này thời không rối loạn cảm giác. Để hắn không phân rõ bên nào là hư ảo, bên nào lại là hiện thực. Lúc này, hắn tựa hồ phát hiện, ngay tại mình đối diện, chuyển đến một trận nhàn nhạt nhấm nuốt âm thanh. Vì lẽ đó trầm rãi ngầm đầu. Hắn thấy được một cái vóc người lệch mập nam tử. Mà hắn lông mày trở lên xương đầu. Sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại bại lộ lấy nhìn thấy mà giật mình màu trắng cùng màu đỏ. Mà người kia giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy hưởng thụ Đem một khối không biết cái gì thịt bỏ vào trong miệng của mình Vạn giới bệnh viện tâm thần 9 chương 26 tân sinh thế nào nhớ lại A Hany Ban Thanh Âm không biết từ nơi nào truyền đến Tìm kiếm khắp nơi Nhưng là bên trong cả gian phòng Trừ mình cùng An Diêu tiên sinh bên ngoài liền không có người nào nữa Vì lẽ đó Ngươi đang thôi miên ta cũng không có lộ ra cỡ nào thất kinh, vẫn như cú vững vàng ngồi trên ghế Ta chỉ là để ngươi hồi ước một cái, đêm hôm đó, ngươi đến cùng làm cái gì? Hàn mi ban thanh âm lần nữa chuyển đến. Là ai cố ý mua như thế có phẩm vị chén bát? Là ai mời An Diêu tiên sinh về đến trong nhà làm khách? Là ai? Cắt ra đầu ấp của hắn. Ngươi cho rằng tại bắt cửa hàng ta về sau. Ngươi thay vào năng lực tác dụng phụ liền giảm bớt A không Dĩ nhiên không phải Ngươi chỉ là càng thêm hãm sâu trong đó Triệt để không phân gió mình rốt cuộc là ai Cũng tỉ như giờ này khắc này Ngươi cảm thấy Mình vẫn là mình A mờ mịp sưởng sốt một chút Hắn chậm rãi đưa tay lấy ra trước người cách thiệp Sau đó đem mặt sau nhắm ngay chính mình Cái kia làm bằng bạc môi lưng Tỏ ra một trương mặt. Rõ ràng. Nhưng là lại vô cùng vặn vẹo. Vậy căn bản không phải mình. Mà là Han ni Ban. Bây giờ trở về ướp một cách đầu lưới của ngươi đi. Hạ lãng tử bơ hương vị. Ngươi chạy bao nhiêu địa phương mới lấy được một khối nhỏ. Chán lá mềm mại. Đi qua ướp lạnh sau mát lạnh. Ngươi thế nhưng là vì cách kia một chút xíu chua ngọt. Cố ý đi hái thật nhiều núi đâm quả a Chắc tả nhiều như vậy hung thủ tâm lý. Trải nghiệm qua như vậy xếp nhau người lúc cảm giác hưng phấn. Vì cái gì ngươi một mực vẫn là cảm thấy bất mãn đủ ha <cười> ha. Bởi vì ngươi còn có chút sự tình không có trải nghiệm qua. A không, hiện tại ngươi đã trải nghiệm qua. Vì lẽ đó, ngươi làm rõ ràng cái kia mới thực nhân ma đến cùng là ai. Đúng không Hany ban thanh âm vẫn như cũ rõ ràng. Dù cho bưng kín lỗ tai vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Bởi vì thanh âm này liền quanh quẩn tại chính trong đầu. Cái này căn bản là chính hắn tiếng lòng. Cái kia ăn hết an diêu tiên sinh bộ ớt người. Là ta à nghĩ đến. Hắn cúi đầu xuống. Thấy được cái kia tầng dưới bầy khắp hiếm vùng băng khối cái hộp tinh xảo. Cái kia khối băng phía trên. năm từng mảnh từng mảnh màu ngà sữa chất thịt. Biết đó là cái gì cũng biết đó là cái gì hương vị. Mềm mại, mát lạnh, ngọt, phản phất chỉ cần ngậm vào. Hương vị kia liền có thể đi khắp toàn thân. Liền có thể đem cái này toàn bộ phòng khu nó tất cả đều xua tan. Liền có thể để lỗ chân lông đều thoải mái thư giãn ra. Giờ khắc này, hắn không có làm sao do dự. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng cảm thấy Hanni ban đối thức ăn ngon truy cầu. Cùng loại kia cao ngạo nhìn xuống đồ ăn lúc vi diệu hưởng thụ. Gắp lên một khối chán lá. Dính lấy mát lạnh nước chanh bỏ vào trong miệng. Thỏa mãn nhắm mắt lại giờ khắc này. Thời gian phản phất bị nhấn xuống tiến nhanh khóa. Tất cả đã từng chắc tả qua hung thủ một cái tiếp một cây xuất hiện. Bọn hắn trồng chất vào nhau. Cái kia mấy chục tấm mặt dần dần dung hợp, tạo thành một chương hình dáng đột ngột khuôn mặt. Han-ni-ban Han-ni-ban chậm rãi hướng về phía dối ra một cái tay. Hiện tại, liền chinh lệch ngươi. Thanh âm của hắn vẫn như cố tràn đầy tử tính. Gương mặt kia tuyệt không đẹp mắt, nhưng lại cho người một loại vô cùng cường đại cảm giác an toàn. Cái kia ánh mắt thâm thúy tựa như là một loại nào đó chịu hoán đang hấp dẫn mọi người đi tín nhiệm hắn, tuân theo hắn, giống như là dẫn dụ bướm bướm hỏa diễm, giống như là ngắm nhìn ngươi vực sâu, mờ mịt nhìn qua Han Ni Ban. Vị giác thấy còn cảm thụ được cái kia trí mạng mỹ vị, vì lẽ đó, hắn chậm rãi vươn tay, vươn hướng Han Ni Ban, nghênh đón mình tân sinh. Nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra gì biến chung quanh cùng một chỗ đều đột nhiên biến mất. Han Ni Ban phát hiện mình đứng tại ngọn núi đỉnh. Một cùng chỗ là trùng thiên huyết quang. Vô tận xương mù màu máu đang lượn lờ. Trận trận gió tanh nghe ngóng lệnh người muốn vụt. Ph... Dòng máu đỏ tươi. Hội tụ thành sông mà toàn bộ mặt đất cũng giống nung đỏ khối sắt. Phát ra đỏ bừng hào quang. Từng tòa to lớn khô cốt sơn cao ngất mà đứng. Phía trên toàn bộ đều nhiễm lấy dòng máu đỏ tươi. Cuồn cuồn mà chảy huyết hà tại cốt sơn xuống gào thét mà qua. Tất cả cử đại mà cột đá, vách đá đều lóe ra dọa người huyết mang. Đó là một loại ép thẳng tới đáy lòng sâm nhiên khủng bố. Dù cho ngừng thở, vẫn như cũ có thể cảm nhận được vô tận sợ hãi khí tức. Mặt đất tải hịch liệt run run. Từng tiếng như có như không ngột ngạt ma giếp gào. tại tầng sâu dưới mặt đất không ngừng truyền ra. Cả bầu trời cũng sẽ không tiếp tục tươi đẹp. Không đúng. Căn bản không có cái gì bầu trời. Cái kia cả mảnh trời không đều là lăn lộn nóng hổi nhăm tương kinh thiên đồng địa tiếng vang tựa như thiên lôi đột nhiên bão phát ra. Đá vụn trùng thiên. Mùi tanh sông vào mũi. Huyết thủy không ngừng cuồn cuộn Mặt đất tải dịch liệt lay động. Xé mở hẻm núi đồng dạng khe hở. Kéo dài đến nhìn không thấy phương xa Hany Ban khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Hắn đọc qua vô số liên quan tới thần họp, thư kịch, nhưng là bất luận tại văn tử, tại tranh minh họa bên trong. Hắn đều không thể tưởng tượng đến một ngày như vậy vỡ đất nước tràng cảnh. Đây là chỉ có thế giới hủy diệt là mới có một màn mà tại thiên địa này đảo ngược không gian bên trong. Hani Ban phản phất thấy được cái kia vỡ ra mặt đất chính giữa. Đứng một bóng người Người kia toàn thân đấm máu Hơi vỉnh mặt lên Nhìn xem từ dung nhăm hội tụ thành bầu trời Trên cách miệng của hắn Tựa hồ ngầm cái gì là thuốc lá a đúng lúc này Xa xa người kia giống như cũng chú ý tới cái gì Hắn hứng hở nghiêng đầu sang chỗ khác Nhìn về phía đỉnh núi Hai đảo tinh hồng áng mắt Tại Hanni ban nổ trong đầu mở Hắn cảm thấy một loại mình không thể nào hiểu được cảm xúc Phấn nộ, ngang ngược, điên cuồng, nhưng là lại bình tĩnh chẳng thèm ngó tới. Mà tại cách này ánh mắt tương giao tiếp theo trong nháy mắt hết thảy. Quy về hắc án, không biết qua bao lâu, hắn còn sống a một cái khờ âm thanh khờ khí thanh âm truyền đến. Nhịp tim tựa hồ ngừng, đây là tử lương thanh âm, Hany ban nghe được. Hắn chính là vị diện này tội nghiệt mảnh vỡ cứ thế mà chết đi thật sự là đáng tiếc a Thế nhưng là xa hỏa này nhìn giống như cũng không có thổ thương a Lần này truyền đến chính là thanh âm một nữ nhân có chút nhọn, nghe là lạ. Những này một hồi lại giải thích đi. Cun! Người áp xe na đối trái tim ban cảm thấy một trận đau đớn. Liên đến từ lồng ngực của mình. Nhưng là mình nhưng thật giống như chỉ còn lại có một sợi thần thức Đã hoàn toàn thoát ly đối nhục thể khống chế Ngay sau đó, Hanni ban cảm giác mình sương sườn xuống một nơi nào đó chuyển đến một trận lạnh bút Hắn biết, lồng ngực của mình bị xé ra Một đôi tay tiến vào thân thể của mình Xuyên qua sương sườn, gạt mở một bên lá phổi cầm trái tim của mình Một cái Hai lần Cái tay kia có nhịp nắm vút trái tim của mình tựa như là đang trợ giúp nó nhảy lên. Rốt cục phù phù. Hắc án bên trong truyền đến một tiếng khiêu động nhẹ vang lên vạn giới bệnh viện tâm thần 9 chương 27 tỉnh lại cái này mảnh hắc án bên trong. Đã hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Không biết qua bao lâu. Hany Ban rốt cục mở mắt ra. Đây là một gian phòng bệnh chỉ bất quá nguyên bộ chữa bệnh khí giới đơn giản điểm. Mấy chương đơn giản giường bệnh Bên giường ngay cả đài giám hộ nghi đều không có Đỉnh đầu vẫn là đơn sơ nhất bóng đèn Dây điện bại lộ ở bên ngoài Trên vách tường có vài miếng gì nước về sau dấu vết lưu lại Hany ban lung lay u ám đầu Hắn quý đầu xuống Phát hiện mình mặc một bộ rúng gió quần áo bệnh nhân Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó Vội vàng ngồi dậy Nhìn một chút hai tay của mình Lại lập tức sờ lên mặt mình Quả nhiên Đột ngột rõ ràng bộ mặt hình dáng nói cho hắn biết Mình vẫn còn tại cố thân thể kia bên trong Nói cách khác kế hoạch của mình thất bại Đúng lúc này cửa phòng bệnh bị đẩy ra Một tên y tá đi đến Nàng nhìn thấy Hanni Ban đang ngồi ở trên giường bệnh Hơi sướng sờ Người đã tỉnh nàng kinh ngạc hỏi Hanni Ban tựa hồ nghe từng tới thanh âm này Nhưng là hắn trong lúc nhất thời nghĩ không xa ở đâu nghe qua Ngươi là ai hắn thuần theo tự nhiên hỏi Ta gọi ha gì Cun là căn này bệnh viện y tá Nữ nhân kia nói Hany ban xoa đầu Ta tại sao lại ở chỗ này cun nhúng vai Ngươi tại sắp chết thời điểm Chúng ta cứu được ngươi Chúng ta đúng vậy a Ta tử lương còn có lão bói Đương nhiên Lão Huy không có giúp đỡ được gì. Hắn chỉ là chờ ở bên cạnh. Ta nhớ hắn là nhìn xem ngươi đến cùng có thể hay không cứu trở về. Nếu như không thể, hắn khả năng liền đem ngươi vác đi. Tại sao phải vác đi ta ban nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là chặt làm đồ ăn, mặc dù Bevo không ăn tội nghiệt mảnh vỡ. Nhưng là như ngươi loại này không chọn vẹn tội nghiệp mảnh vỡ rất khó gặp phải, hắn khẳng định nghĩ nhất trở về thử một chút. Ha-ri! Cun hánh hánh nhiên nói. Han-ni ban nghe những này mình căn bản nghe không hiểu, hoàn toàn chảy vút không ra sự tình đầu đuôi tới. Ha-ri! Cun đây là cái gì tên kỳ cục lão gọi là ai bè vô đồ ăn đây đều là thứ gì a Han-ni ban cảm thấy. Tên này y tá căn bản không có cho mình bất kỳ giải đáp. Ngược lại lại vứt cho mình càng nhiều nghi vấn. Bất quá. Hắn cuối cùng còn có thể nhớ lại tử lương cách tên này. Cùng lúc đó. Hắn cũng nhớ lại cái kia băng liệt mặt đất. Đầy trời dung nhăm. Cùng giữa thiên địa cái kia toàn thân máu tươi thân ảnh. Trong chớp nhoáng này hình tượng. liền để Han Mi ban thân thể không hiểu thấu căng thẳng chút. Tốt, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Ha, ri. Cun thanh âm đánh gáy Hanni Ban hồi ức. Trước đây không lâu. Ta cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Vì lẽ đó ngươi hẳn là đi gặp tử lương. Hắn có thể cho ngươi rất nhiều giải đáp. Đương nhiên tiếp nhận đáp án của hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Cun cười cười, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu Hanni Ban đuổi theo nàng. Rất nhanh, ha vi. Cun liền mang theo Hanni Ban đi tới tử lương văn phòng. Đẩy cửa ra dây thứ nhất, Han ni ban liền ngây ngẩn cả người. Hắn là một cái sinh hoạt rất tỉ mỉ người. Vì lẽ đó hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này dối bời gian phòng. Trong mắt hắn, nơi này không thể so một cây rác rửa trồng mạnh tới đâu. Cả phòng mùi khói cùng một chỗ tàn thuốc. Để hắn đứng ở ngoài cửa do dự rất lâu mới đi đi vào. Giờ phút này, tử lương bày tại vế sofa trên vế. Trên mặt chính trục lấy một bản màu đen phong bì bản bút ký. Bản bút ký xuống truyền đến từng đợt tiếng lầm bầm. Thằng đến ha di. Cun tức giận dùng sức gõ xuống cửa. Hắn mới một cái giật mình tỉnh lại. Ây! Hắn ngồi ngay ngắn. Sau đó nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình han ni ban. Qua vài giây đồng hồ. Mới rốt cuộc kịp phản ứng. Tốt à! Ngươi tỉnh so dự tính sớm 3 ngày. Xoa nước bọt đến cùng xảy ra chuyện gì Hanni Ban đi thẳng vào vấn đề hỏi. A nha, cái này nói đến có thể lời nói lớn. Tử lương chỉ chỉ làm việc cái ghế đối diện, ra hiểu Hanni Ban ngồi nói. Ta đứng liền tốt. Hanni Ban nhằn nhạt đáp lại. Tốt à. Tử lương hướng trên ghế khẽ dựa. Nói đơn giản. Chính là của ngươi kế hoạch xuất hiện điểm bên ngoài. Đưa đến ngươi kém chút chết mất. Hany Ban không nói gì, chỉ là an tính chờ lấy tử lương nói tiếp. Kỳ thật, kế hoạch của ngươi vô cùng hoàn mỹ. Ngươi vì một ngày này chuẩn bị rất lâu đi. Thậm chí ta phòng đoán, ngươi ngay cả mình bị bắt đều là kế hoạch một bộ phận. Thế nhưng là, ngươi lại không nghĩ rằng ngay tại kế hoạch thực hiện đêm trước, xuất hiện cách không thể dự đoán tình huống. Kia chính là ta xuất hiện. Là một cây rất có thiên phú người. Hắn có thể đem tất cả chắc tả qua đi nhân cách hoàn toàn chứa đựng tại ý thức của mình thế giới bên trong. Ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này đúng không? Dù sao loại năng lực này là ngươi cố ý bồi dưỡng ra được. Mà ta mới vừa nói ngoài ý muốn. Chính là tại thấy ta lần đầu tiên thời điểm, hắn chắc tả ta. Đúng đúng. Ta biết chắc tả một cây vừa mới gặp mặt người cây này rất nói không thông. Nhưng là là một cách người rất thông minh Có lẽ ngươi không nghĩ tới Cái thứ nhất phát hiện ta cùng người bình thường thoáng có chút không giống người cũng không phải ngươi Mà là Khi đó hắn ngay tại trong gian phòng này ngồi tại cái ghế kia bên trên Hắn cùng ta lần đầu tiên đối mặt lúc cũng đã bắt đầu chắc tả ta Chỉ bất quá hắn cái gì kết luận đều không có được đi ra Bởi vì hắn thay vào năng lực cuối cùng chỉ là một loại mô phỏng theo, mà không cách nào đột phá đến càng sâu tầng phương diện tinh thần bên trong đi. Vì lẽ đó chỉ có thấy được một cái bác sĩ hình tượng. Nhưng là, ngươi lại khác, ngươi đối với nhân loại phương diện tinh thần lý giải đáp siêu Việt bình thường trên ý nghĩa tâm lý học. Vì lẽ đó, làm ngươi muốn lợi dụng đưa ngươi nhân cách dung hợp lại cùng nhau thời điểm. Không thể tránh khỏi đụng phải một chút xíu ta. Cũng chính là chắc tả ta về sau, lưu tại tinh thần hắn thế giới bên trong cái kia một tia ta hình chiếu. Mà ngươi, hẳn là nhìn thấu cái kia một tia hình chiếu, nhìn thấu những cái kia lý giải không được đồ vật. Ta nhớ được ta nói qua, muốn tiến vào thế giới tinh thần của ta nhưng là muốn nỗ lực chút đại giới. Cái này dĩ nhiên không phải nói đùa. Trên thế giới này vạn vật đều bị quy định mình hẳn là có thể nhìn thấy đồ vật. liền so cá chỉ có thể nhìn thấy đơn giản hình vẽ hình học. con mỗi thế giới tất cả đều là lưu động ngay ngái máu tươi. Chuột thế giới không có sắc thái. Mà nhân loại chỉ có thể nhìn thấy tầng ngoài cùng tia sáng. Để chúng ta thì giác dừng lại tại một bộ đơn giản vải vẽ phía trên. Thế nhưng là nếu như ngươi đâm thủng vải vẽ. Thấy được một chút vài vẽ khác một bên hình tượng Cũng tỉ như ta nhìn thấy thế giới Vậy ngươi đại giới Chính là sinh mệnh Vạn giới bệnh viện tâm thần chính chương 28 hứng thú của ngươi Ngươi nhìn thấy thế giới ha ha <cười> Han Ni Ban đột nhiên cười cười Nghe thật đúng là cuồng vọng Như vậy Ngươi đến cùng xem như cái gì Han Ni Ban lần nữa hỏi vấn đề này Tử Lương lắc đầu Ta nói qua Ngươi sẽ không hiểu, dù sao ngươi không có cách nào đi tìm hiểu cái vũ trụ này chân chính bộ ráng. Nếu như dùng ngươi bây giờ năng lực phân tích đến nói, ta thuộc về thế giới này một bộ phận. Đương nhiên, kia là đã từng, mà bây giờ, ta chỉ là một cái nhân loại. Một số phương diện thậm chí còn không bằng ngươi. Tối thiểu ngươi không mất ngủ, ngươi có thể nói một chút nhìn. Dù sao ngươi chỉ gặp qua ta vài lần mà thôi. Làm sao ngươi biết ta không thể nào hiểu được Hany Ban thản nhiên nói. Cách này không cần đối ngươi có thêm giải. Mỗi cái chiều không gian ở giữa sinh mệnh tự nhiên chỉ có thể hiểu rõ mình ví độ ở giữa quy tắc. Vì lẽ đó đáp án ngay tại trước mặt ngươi. Ngươi cũng không thể tin được. Nói ví dụ như cũng kỷ như nói. Cách này. Tử lương nói quay người kéo ra phía sau hắn màn cửa, ngay, trong nháy mắt này. Hany ban ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia một mảnh hư vô thế giới. Qua hồi lâu. Đây là... Hắn phản xạ có điều kiện muốn hỏi đây là đâu nhưng là lời đến khóe miệng lại không có hỏi ra. Bởi vì hắn biết. Liền xem như tử lương nói ra cái gì... Hắn cũng không có khả năng lý giải cái từ ngữ kia đại biểu cho có ý tứ gì. Thậm chí thế san liền không có qua cái từ ngữ này. Dù sao hắn không cách nào tưởng tượng. Mọi người biết dùng dạng gì từ ngữ để hình dung ngoài cửa sổ hết thảy. Nơi này là tư không chi cảnh. Tử lương thanh âm đem Hanni ban suy nghĩ túm trở về. Thật lâu trước đó, mọi người nghĩ tới ở cái thế giới này bên ngoài là cái gì? Bọn hắn không tưởng tượng ra được. Vì lẽ đó liền tùy tiện dùng như thế cách từ để hình dung nơi này. Mặc dù chẳng phải chuẩn xác. Nhưng là ta đã quen thuộc xưng hô như vậy nơi này. Dù sao ta từng tại nơi này trôi nổi. Lâu như vậy. Han Ni ban nhìn qua tử lương. Hắn là một tên bác sĩ tâm lý. Hắn có thể tùy tiện theo mỗi người trong giọng nói nghe ra trong lòng bọn họ suy nghĩ. Vì lẽ đó Hanni Ban rõ ràng cảm giác được. Tử Lương nói tới lâu như vậy ba chữ. Tuyệt đối đại biểu cho một cách vô cùng dài thời gian, dài sẵn sạc đến vượt qua tưởng tượng của hắn. Vì lẽ đó Hanni Ban đột nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Quả thật là như thế. Hắn nói đến. Ta theo lúc còn rất nhỏ liền nghiên cứu thần học. Không đơn thuần là thần khúc. Gánh nặng cùng thần ăn. Thậm chí là Odin tất cả thư tịch ta đều nghiên cứu cẩn thận qua. Ta vẫn cảm thấy. Nếu như muốn tìm tòi thế giới này chân chính bộ ráng. Thần học muốn so khoa học càng thêm thực tế một chút. Đây cũng chính là ta từ bỏ y học. Ngược lại nghiên cứu nhân loại thế giới tinh thần nguyên nhân. Ta hiện tại đã biết rõ ngươi tại ta đọc thần khúc luyện mục thiên lúc vì cái gì đánh gãy ta. Xem ra ngươi đã sớm biết. Nhân loại bất luận lại thế nào đi ảnh tưởng thế giới này chân thực diện mạo. Đều là không làm nên chuyện gì. Bởi vì chúng ta không cách nào ảnh tưởng vượt qua chúng ta nhận biết thế giới. Dù là nhìn một chút. liền nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới. Tưởng như là ta cũng như thế. Không. Ngươi sở dĩ đánh đổi mạng sống. Đó là bởi vì ngươi chỉ có sinh mình. Tử lương cái chính. Nhưng là nếu như ngươi có nhiều hơn thẻ đánh bạc Vậy ngươi liền có thể càng thêm cường đại Liền có thể càng thêm khắc sâu đi tìm hiểu cái vũ trụ này Thậm chí còn có thể đá cái mông của nó đá cái mông của nó Có ý tứ gì Hanni Ban do dự một hồi mới hỏi Chính là mặt chữ ý tứ Đã từng ta liền đá Đương nhiên Kết quả của ta cũng không thể nào tử lương nói xong thảm hề hề ước lượng một cách mình Đương nhiên, trừ mặt chữ ý tứ bên ngoài, còn có cái càng sâu tầng ý tứ Đó chính là ngươi cũng không phủ thông Ngươi là một khối tội nghiệt mảnh vỡ, vẫn là cấp mơ Tội nghiệt mảnh vỡ đúng vậy, chính là như thế một cái từ Cái vũ trụ này từ các loại nguyên tố tạo thành Không đơn thuần là ánh sáng, thời gian Trọng lượng những này có thể đi cân nhắc đồ vật Còn có thật nhiều không cách nào xà ngang Cũng tỉ như tội nghiệt loại đồ chơi này Đương nhiên Ngươi bây giờ không so với trước truy đến cùng loại này Trung nhị thuyết pháp đến cùng dựa vào không đáng tin cậy Tóm lại Ngươi chỉ cần biết mình không giống với thường nhân là được rồi A Nói nhiều như vậy Ta giống như biết ngươi muốn nói điều gì Hany ban cười nhìn tử lương Ta nhớ được trước ngươi nói qua Muốn để ta gia nhập đội ngũ của ngươi đúng không? Tử lương nhúng vai, ra hiểu chính là chuyện như vậy. Quả là thế. Han ban nhẹ gật đầu. Mặc dù còn không thể nào hiểu được ngươi tồn tại. Nhưng là ngươi hẳn là cùng loại với một loại nào đó tầng cao hơn ý chí loại hình đồ vật. Như vậy đi theo một cách cùng loại với thần đồng dạng tồn tại bên người. Tựa hộ là tất cả nghiên cứu thần học người đều tha thiết ước mơ ban an A, Hanni Ban nói, sau đó khẽ cười cười, nhưng là thật thật xin lỗi, ta không có gì hứng thú. Này lại đến phiên tử lương sườn sốt một chút. Hắn cảm thấy mình vừa rồi một bộ này làm bộ lý do thoái thác. Đáp so rất nhiều tôn giáo đầu lĩnh tới đều muốn vững chắc. Xem ra ngươi rất kinh ngạc. Hanni Ban thẳng nhiên nói. Vừa mới tử lương trong nháy mắt đó cảm xúc quả nhiên không có trốn qua ánh mắt của hắn. Hoàn toàn chính xác Dưới tình cảnh này Ngươi đầy đủ mê hoặc bất cứ người nào Nhưng là ta nói qua Ngươi cũng không hiểu ta Cũng tỉ như ngươi không biết ta nghiên cứu thần học là vì cái gì Ha ha Ta cũng không phải là bởi vì sùng bái bọn hắn Vừa vặn tương phản Ta chỉ là đang tìm bọn hắn không bằng ta địa phương Tất cả mọi người đang nói Ta là một cách không có nhân tính ác ma Bởi vì ta ăn người Ta chưa từng có phản bác bọn hắn. Bởi vì bọn hắn quá mức tự đại. Bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến cho rằng ta tại từng bước xâm chiếm đồng loại. Không ta chỉ là trùng hợp chứa đựng tại thân thể của nhân loại bên trong mà thôi, liền sống như ngươi. Ta theo đuổi. Là hưởng thụ và mỹ học. Ta thu lấy tri thức. Cùng bọn hắn giao lưu. Tìm kiếm bọn hắn giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất cố sự. Mà ăn bọn hắn. Nói thật, đây chẳng qua là một loại bản năng, vì lẽ đó ta cũng không cảm thấy ngươi có cái gì chỗ hấp dẫn ta. Mà trong miệng ngươi nói tới, thế giới này chân chính bộ ráng. Nói thật ra, nếu như kia là ngươi để ta nhìn thấy, vậy ta nhìn thấy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối một cái thế giới giải độc, mấu chốt nhất chính là hưởng thụ giải độc nó quá trình. Giống như là đối thức ăn ngon truy cầu không chỉ là vì ăn hết trong nháy mắt đó hương vị Mà là toàn bộ nấu nướng quá trình Về phần cái gì để ta càng thêm cường đại Cuối cùng có thể đi đá cái vũ trụ này cách mông loại hình sự tình Ha <cười> ha Xin tha thứ ta không phải một cái người thô lỗ Ta đối những cái kia cũng không có gì hứng thú Hannibal nói Cho dù là cười thời điểm Vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng loại kia ôn hòa. Ưu nhã! Nhưng là lại tránh xa người ngằn dặm cảm giác. Không ta biết, ngươi tối thiểu đối một việc có hứng thú. Tử lương đột nhiên nói. Thật sao nói một chút. Ngươi muốn ăn ta tử lương nói, khóe miệng còn mang theo một tia người thắng mỉm cười. Vạn giới bệnh viện tâm thần 9 chương 29 tiếp theo giai đoạn tiến hóa giống như tử lương suy nghĩ như thế. Hany Ban chầm mặt. Đây là một loại cực kỳ rõ ràng dục vọng, cũng không cần ẩn tàng càng không cần giải thích. Hany Ban đối đồ ăn truy cầu có thể nói là một loại cao ngạo lại vặn vẹo bản thân tán thành. Ăn cỏ người chỉ xứng tại dê bò làm bản. Ăn người đương nhiên phải đứng tại nhân loại phía trên. Hắn thủ nhỏ nghiên cứu những cái kia liên quan tới thần văn tự chính là muốn để mình có thể cùng thần sánh vai. Cái này dĩ nhiên không phải một loại vọng tưởng cuồng hoang đường ý nghĩ. Tối thiểu đối với Han Ni Ban đến nói là dạng này đây là một loại dục vọng, là một loại truy cầu. Như vậy, nếu như ăn một cái thần đâu không có người chân chính gặp qua thần, hoặc là tùy tiện xưng những vật kia là cái gì? Tóm lại, nếu như chính là có như thế một cái siêu nhiên tồn tại đặt ở trước mặt hắn, Hắn thật có thể từ bỏ a vì lẽ đó ban ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn tròng trọc vào cách này nhìn như lôi thôi. Nhưng là tại phương diện tinh thần thì xa xa vượt qua bản thân nhận biết ra họa. Hắn lại dụ hoạt chính mình. Trần trùi dụ hoạt. Mà mình. Cũng đích đích xác xác bị dụ hoạt đến ha ha <cười> ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ban cái kia ưu nhã mặt lạnh lùng có chút bóp méo. Loại này vặn vẹo là bởi vì một loại không thể ướp chế hưng phấn Hắn nhìn xem tử lương Hoàn toàn chính xác Có chút xa sút tinh thần Có chút bẩn Nhưng là luôn luôn có thể tẩy chỉ toàn So với cái kia ở bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp Nhưng là tinh thần lại bẩn rối tinh rối mù nhân loại còn mạnh hơn nhiều Han Ban không tự chủ nuốt nước miếng Hắn tựa hồ đã thấy tử lương thân thể bị cỏ rửa qua đi Trần chuỗi nằm Thân thể phản xạ nhàn nhạt quang trạch Ngay tại trước mặt mình Mình phải nghiêm túc thưởng thức hắn Cắt chém hắn Ta đương nhiên biết Tử lương vẫn như cố cười nói ra Ngươi lấy nhân loại làm thức ăn Là ngươi trên thế giới này Đã tìm không thấy so với nhân loại Càng cao đẳng hơn nguyên liệu nấu ăn Không phải sao Nhưng là ngươi ăn nhiều năm như vậy người Có phải là đã chán ăn rồi còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất ăn người lúc cảm thùa A Ta đoán, đó nhất định là một loại đủ để nổ tung bộ ấp cảm giác thỏa mãn, hoạt bát ra thịt, thậm chí không cần cái gì ra công. Cũng có thể làm cho ngươi hưng phấn toàn thân đều căng thẳng đi. Nhưng là hiện tại thế nào nhìn xem ngươi ăn đồ vật, dơ bẩn, nhàm chán... Từng cách chỉ là tại mình có hạn sinh mệnh bên trong đuổi theo những cái kia để ngươi buồn nôn sự tình. Ngươi đã sớm chắn ăn đi. Vì lẽ đó ngươi bây giờ mới phải dùng sang quý nhất hương liệu đi nấu nướng. Bày ở hoa lễ nhất bộ đồ ăn lên. Còn được phối hợp thoải mái dễ chịu giao nế. Chấu ngồi. Cùng ưu mỹ nhất âm nhạc. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể ăn đi xuống đi. Nhưng là ngươi thì có biện pháp gì đâu ngươi căn bản tìm không thấy càng thêm mỹ vị đồ ăn. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể một mực ăn hết. Liện muốn là ăn từng khối bị dải lên cây thì là bùn. Ngươi còn muốn ăn bao lâu ha ha <cười> thẳng ăn hết thẳng đến mình trước khi chết một bữa. Liện nương theo lấy những này ngươi đã sớm khó mà nuốt xuống đồ vật A tử lương giống như là từng giọt nóng hổi dầu nóng nhỏ ở ban trong lòng. Cơ thể của hắn thậm chí có chút run dày. Hiện tại, một cách càng thêm hoạt bát nguyên liệu nấu ăn liền trước mặt ngươi. Nhìn xem ta. Một cái xó so ngươi nếm qua khó quên nhất đồ ăn càng thêm mỹ vị. Mỹ vị đến ngươi thậm chí không hiểu rõ ta. Vì lẽ đó ngươi ngay cả tưởng tượng ta hương vị đều làm không được mà bây giờ. Ta liền đứng tại cái này. Ngươi nghĩ nếm thử a Ahani Ban không cần nói thêm cái gì toàn thế giới. Đều biết, hắn nghĩ. Hắn đương nhiên nghĩ. Bất luận loại này ăn uống đam ngây là cỡ nào phát sổ. Tóm lại đây là theo đuổi của hắn. Liền xem như bởi vậy sẽ bị kéo vào 9 tầng luyện ngục chỗ sâu nhất. Vậy hắn cũng phải đem những cái kia áp dụt biến thành trong miệng mình đồ ăn. Một đường ăn được đến vì lẽ đó hắn cười càng thêm vặn vẹo. Cái kia rõ ràng hình dáng đã giống như là một loại nào đó áp dụt sung nhanh. Nhưng lại vẫn như cũ có thể lộ ra nhức nhân tâm phách quái gì mị lực. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi sẽ đem mình cắt nát? Đưa tặng cho ta à đương nhiên sẽ không? Ngươi làm sao có thể tiếp nhận loại này kém cỏi nhất bố thí? Tử lương đáp lại nói. Ta sẽ không đem ngươi xem như loại kia chỉ biết là phung phí của trời kẻ lang thang. Ngươi là ngàn vạn cách vị diện bên trong. Hiểu rõ nhất hưởng thụ thức ăn ngon người. Nấu nướng quá trình so ăn vào miệng bên trong một nháy mắt muốn càng thêm đáng giá ngươi đi mê luyến Vì lẽ đó Ở tại bên cạnh ta Từng bước một trở nên càng thêm cường đại Càng thêm lý giải ta Đây cũng là nấu nướng một cái quá trình Thẳng đến có một ngày Ngươi rốt cuộc có thể đem ta đặt tải ngươi trên thớt Tự mình mở ra thân thể của ta Tưởng tượng một chút đi Một khắc này ngươi đem đạt được cỡ nào to lớn thỏa mãn. Ha ha ha ha ha ha ha Hannibal không có trả lời. Nhưng là hắn cười. Tấm kia lạnh lùng không biết bao nhiêu năm mặt lần thứ nhất vắn vẹo đến nở rộ. Tử lương cảm giác được rõ ràng la bàn trong tay của mình bắt đầu run rẩy. Mấy dòng chữ lập tức hiện hiện. Dung hợp hoàn tất cấp bơ tội nghiệt mảnh vỡ tham ăn phải tâm trí giả Hannibal. Là ghét con đường tiến hóa mở ra đây là một đoạn cùng dung hợp há di. Cun lúc đồng dạng văn tử. Cùng lúc đó, toàn bộ bệnh viện cũng lần nữa đi theo kéo kẹo kéo kẹo chấn động. Tử lương hai mắt nhắm lại. Có chút sang hai cánh tay. Một trận gió lúc chưa hề biết cái góc nào đánh tới. Đợi cho tử lương lần nữa mở mắt ra lúc. Hắn người đã ở tiến hóa hành lang bên trong. Tử lương xe nhẹ đường quen đi tới thuộc về mình con đường nhỏ kia cuối cùng. Một khối màu tím nhạt mảnh vỡ đã an tính ở nơi đó chờ đợi hắn đến. Mọi người khẳng định còn nhớ rõ. Thuộc về ha di quân khối kia cấp cơ mảnh vỡ là màu lam nhạt. Mà khối này han ni ban cấp bơ mảnh vỡ là màu tím. Đương nhiên. Tội nghiệp mảnh vỡ mảnh yếu không phải nhìn đẳng cấp cao thấp mà phán đoán. Năm đó ở tội nghiệp vỡ vùng thời điểm. Mảnh vỡ khác tàn mát tại ngàn vạn vị diện bên trong. Từng cách vị diện hoàn cảnh thúc đẩy sinh trường ra mảnh vỡ khác thuộc tính. Trên thực tế bọn hắn trên bản chất cũng không có kém bao nhiêu. Nói cách khác, người đem Hanni Ban ném tới Vô Đam đi. Vậy hắn cũng có thể làm ra chuyện lớn tới. Đương nhiên, Hanni Ban cuối cùng không phải tàn mát tại Vô Đam. Vì lẽ đó loại này khác biệt cũng làm cho mảnh vỡ khác có thể mở ra khác biệt tiến hóa cánh cửa. Mà cấp bơ năng lực tiến hóa đương nhiên phải so cấp cơ càng thêm cường đại một chút. Nhưng là, lần này tử lương tựa hồ cũng không có lựa chọn đẩy ra mấy con đường tiến hóa. Mà là không hề nghĩ ngợi. Lại lần nữa đi tới lần trước không chọn vẻn ti tô nốt máu đầu kia hành lang bên trên. Đứng tại hành lang mở đầu quả nhiên khối kia biểu thị trước Tử lương móc ra trong túi la bàn Thả đi lên Đồng thời Một hàng chữ cũng chậm rãi nổi lên Phải chăng mở ra ti tô nốt máu tiếp theo cánh cửa là không tử lương không có quá nhiều do dự Trực tiếp tại trên la bàn điểm xuống là Một nháy mắt Nương theo một trận này nổ thật to âm thanh đầu này cuối hành lang cái kia phiến đại môn cho bụi tản mát trầm rãi rộng mở. Cùng lúc đó, khối kia màu tím cấp bơ tội nhiệt mảnh vỡ cũng ứng thanh biến mất. Cánh cửa này về sau, là một mảnh cùng loại với thần điện không gian. Tại thần điện chính giữa, là một khối vỡ vùng ti tô nốt do tưởng. Mà la bàn phía trên cũng sần sần hiện ra mấy chữ viết. Đục ngầu ti tô nốt máu ngươi nguyện rùa máu không còn không trọn vẻn. Ngươi gãy xương đem như cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt. Ngươi đến thịt nát đem như dòi bỏ đồng dạng tái sinh. Có lẽ ngươi yêu nguyên có thể giết chết mình. Đây là lê minh nữ thần đối ngươi sau cùng nhân tử. Vạn giới bệnh viện tâm thần 9 chương 30 hồi cuối bác sĩ tâm lý đầu biết không chọn vẹn ti tô nốt máu mặc dù có thể cung cấp một chút năng lực khôi phục. Nhưng là loại năng lực này là tuyệt đối không đủ. Cũng tỉ như tại giam giữ hàn ban trong ngục giam, tử lương hai tay bị vặn gãy về sau, nếu như không có há gì. Cun mang theo băng vải kịp thời chạy đến, vậy cái này xong cánh tay ở sau đó trong vòng mấy canh giờ cũng không thể khép lại. Tử lương hiện tại thân thể thực sự là quá yếu đuối. Yếu ớt đến bất kỳ thương thế đều có thể trực tiếp để lâm vào chờ chết hoàn cảnh. Mà lại... Như thế một bộ thân thể cũng căn bản không có khả năng chịu đứng lấy mặt khác tiến hóa lộ tuyến. Kỳ thật đều không cần nói tiến hóa, liền há gì. Cun cái kia một châm áp xe na lin, liền vô cùng có khả năng muốn tử lương mệnh. Vì lẽ đó, mau sớm đem ti tô nốt máu đẳng cấp đề cao mới là mở ra mặt khác con đường tiến hóa căn bản. Trong khoảnh khắc, vô tận máu tươi từ bầu trời nghiêng mà xuống, rót đầy toàn bộ thần điện. Tại trong truyền thuyết, Tito nốt mấy trăm năm qua từ đầu đến cuối đều đang không ngừng ý đồ giết chết mình. Hắn tỏa ánh sáng máu của mình. Dùng đao đâm xuyên trái tim của mình. Thông suốt mở mỗi một cây mạc máu. Nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Mà tử lương giờ phút này liền bị những máu tươi này che mất. Hắn có thể cảm giác mình chung quanh sền sệt huyết dịch như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Bắt đầu đè ép. Vạn vẹo. Những cái kia huyết tinh buồn nôn huyết dịp bên trong tựa như là sinh sôi ra mấy ngàn mấy vạn sâu xóm. tại trên thân thể mình bò loạn. Bọn chúng chui vào lỗ tai của mình bên trong. Trong lỗ mũi. Ý đồ chen vào mí mắt. Bọn hắn bắt đầu xé sách lấy mình mỗi một tất làn ra. Gỡ ra vết nước. Xâm nhập cơ bắp cùng trong mạch máu. Đau đớn như hàng vạn con khiến phệ thân ở khắp mọi nơi. Không chỗ có thể trốn. Nhưng là tử lương lại không có chút nào kháng cự. Ngược lại tùy ý cái này nguyện rùa máu rót đầy thân thể của mình. Tùy ý vặn vẹo. Chui đi. Cắn xé. Thôn phệ. Thống khổ như vậy không biết qua bao lâu. Nhưng là tại vĩnh sinh quan tài để bên trong. Thời gian chỉ mới qua một nháy mắt. Làm tử lương lần nữa mở mắt ra thời điểm. Han-ni ban ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng Cái này gọi tử lương ra hỏa tựa hộ lại phát sinh một chút biến hóa Ngươi Thế nào hắn không khỏi hỏi Không có gì ta chỉ là tiến hóa Tử lương cười nói ra Ngươi không cần đối với cách này hiếu kỳ Bởi vì không bao lâu Ngươi liền có thể cảm nhận được loại cảm giác này Ta tin tưởng ngươi sẽ thích Nói xong hắn liền như không việc đứng lên Tốt Ta biết ngươi muốn hỏi sự tình rất nhiều. Chúng ta có nhiều thời gian đến lẫn nhau hiểu rõ đối phương. Mà bây giờ, bệnh viện của ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một chút đồ vật thích hợp ngươi. Cũng tỉ như, tử lương nói cũng lần nữa lật ra bút trong tay nhớ. Có thể kiến tạo công trình tâm lý phòng trị liệu áp dụng người, ban Là ghép mà theo trên la bàn chữ viết bệnh viện hành lang lần nữa điên cuồng nhúc nhích. Nguyên một mặt vách tường xì Rồi một tiếng Bị nhìn không thấy cự lực xé mở Vách tường kia phía dưới đều là máu đỏ tươi cùng thịt nát Mà những này thịt nát cũng đi theo cái kia xé mở không gian bắt đầu tái tạo Trong nháy mắt Một cây rồng rãi Ưu Nhã tâm lý phòng trị liệu liền xuất hiện ở trước mắt Giờ phút này Hanni ban cùng tử lương đã đi tới hành lang lên Liền xem như Hanni ban lại thế nào kiến thức rộng rãi. Hắn yêu nguyên bị trước mắt một màn này chấn kinh. Không đơn thuần là bởi vì căn này bệnh viện lại có thể lấy loại phương thức này chế tạo ra một gian phòng đến. Càng quan trọng hơn là. Căn này tâm lý phòng trị liệu vậy mà cùng hắn đã từng làm việc tràng cảnh giống nhau như đúc. Mềm mại nhất tiêu tốn ấm thảm. Ám sắc dòng chất gỗ pho tượng. Hai tấm rộng lớn thoải mái dễ chịu. Ngồi đối diện nhau ghế sofa ghế dựa. Cùng màu vàng kim nhạt nện đất màn cửa. Thế nào, Hải lòng không han mi ban miếm môi cười cười. a ta thật sự là càng ngày càng chờ mong ăn hết ngươi một khắc này. Hắn nói nói. Tử lương nhúng vai. Tốt à. Kỳ vọng ngày đó sớm một chút đến. ta đúng. Còn có một chỗ. Ta đoán ngươi sẽ càng thêm thích. Nói tử lương mang theo Hanni Ban đi tới bệnh viện lầu 2 Ở đây Hanni Ban lần nữa kinh ngạc nhìn thấy Nguyên bản đầu kia cuối cùng là dơ giấy bẩn thiểu vách tường hành lang Hiện tại đã biến thành một gian so tâm lý phòng trị liệu còn muốn rộng lượng phòng bíp nguyên lai like. Vừa rồi tại la bàn lên biểu hiện Thích hợp Hanni Ban sử dụng kiến tạo công trình không đơn giản chỉ có tâm lý phòng trị liệu Còn có một cái phòng bíp nhìn thấy như thế một cái công trình hoàn mỹ phòng bíp. Tử Lương cũng vô cùng hài lòng cười cười. Hany Ban không hổ là một cách có thể thông qua phương diện tinh thần liền đem mình thăng hoa là gần thần dai tầng đáng sợ gia họa. Tự liền có thể kiến tạo công trình đều nhiều như vậy. Thế là hắn quý đầu xuống bắt đầu lập xem lên la bàn chỉ thị tới. Tâm lý phòng chỉ liệu kiến thiết sau khi thành công ban đem thuần thuộc hơn ứng dụng tâm lý của mình năng lực nhận biết một Phát hiện nói dối Tại ngắn ngủi ánh mắt tiếp xúc về sau ban có thể lập tức phát giác được đối phương phải chăng nói dối 2. Ký ức cướp đoạt ban có thể tại đơn giản nói chuyện bên trong Càng lớn trình độ đào móc đối phương ẩm tàng vào trong tâm bí mật 3 ba. Hoàn thiện tổ ông ý thức Han Mi Ban khống chế tinh thần năng lực không còn cần đem tinh thần của mình phân chia ra đi. Nhưng đại giới là, khống chế tinh thần mỗi lần chỉ có thể tác dụng tại một người. Tử lương xem hết đầu này, không khỏi rốt cuộc yên tâm. Hắn một mực tải lo lắng chính là điểm này. Bởi vì Han Mi Ban trước đó khống chế tinh thần năng lực 10 phần không hoàn thiện. Hắn là trực tiếp đem mình ý niệm một bộ phận tái giá cho người khác trong ý thức. Đây cơ hội là một loại lưỡng bại câu thương phương pháp Dù sao tại cách khắc vị diện bên trong Người không có khả năng lại tìm một cách đồng giảng chén trà nhỏ Đem hắn chia ra đi ý thức lần nữa thu thập trở về Như thế dĩ vãng Một ngày nào đó Hanni ban khả năng đem của mình tinh thần lực lượng hao hết Biến thành một cách không cách nào suy nghĩ người thực vật Mà hoàn thiện tổ ông ý thức vừa vặn giải quyết điểm này Mặc dù đại giới là về số lượng trợt giảm, nhưng là theo Hany Ban lực lượng tinh thần cường đại, hắn tổ ông kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Húng hồ! Hiện tại bệnh viện của mình mới vừa vẳn cấp 4 mà thôi à! Như vậy xem hết tâm lý phòng trị liệu, chúng ta lại đến nhìn xem phòng bíp. Tại trong la bàn, đối phòng bíp giới thiệu hết sức đơn giản. Phòng bíp. Tất cả tại trong phòng bếp chế tác đồ ăn đều đem có được nó đặc thù thuộc tính. Cụ thể thuộc tính cùng nguyên liệu nấu ăn. Cách làm. Mới mẻ trình độ các loại đông đảo nhân tố có quan hệ. Đồng thời chưa hẳn đều đối người sử dụng hữu ích. Sau đó. liền không có. Tử lương khói mắt có chút khẽ nhăn một cái. Loại này giải thích có phải là có chút quá đơn giản điểm. Mà lại cuối cùng câu kia đồng thời chưa hẳn đều đối người sử dụng hữu ích thực sự là quá khả nghi Nói cách khác Trong này làm ra đồ vật rất có thể sẽ xuất hiện trong 3 ngày không ngừng tiêu chảy loại này thuộc tính A Giờ khắc này tử lương đã âm thầm nói với mình Về sau Han Ni ban vương ra đồ ăn Bất luận nhìn cỡ nào mỹ vị Đều phải trước dùng la bàn quét hình một cái Không phải Nói không chừng lần kia Hắn trong nồi hầm chính là mình. Vạn giới bệnh viện tâm thần chín trương một thế giới mới lại là dạng này một buổi sáng sớm. Ánh nắng vừa mới chèn phá màn cửa. Chiếu vào tử lương trên mặt. Hắn liền phản xạ có điều kiện đồng dạng tỉnh lại. Hắn rất chán xét nhân loại loại này thiết lập, đó chính là mỗi ngày đều đến đi ngủ. Chỉ cần thấy thời gian không sai biệt lắm. Thân thể của ngươi liền bắt đầu không lưu tình chút nào đưa ngươi hướng trên giường đẩy. Nhưng là đầu ấp của ngươi còn bướng bỉnh giống một đầu con lừa đồng dạng. Liều mạng la hét. Lão tử không ngủ liền xem như ngươi tắt đèn nằm ở trong chăn bên trong nhắm mắt lại. Lão tử cũng tuyệt đối không ngủ được chính là như vậy. Bộ ấp cùng thân thể mỗi đêm đều muốn gây sự một hồi. Vòng đi vòng lại. Vĩnh viễn không cúi quần Thật giống như Lão Y cùng Hanni ban hai tên khốn kiếp này đồng dạng. Hôm qua, bọn hắn lại kêu la. Còn nguyên nhân? Còn là bởi vì đồ ăn cùng đồ ăn mặc dù đồ chơi kia tại tử lương trong mắt. Chính là cùng một loại đồ vật hai loại khác biệt xưng hô. Nhưng là cách này hai hai đồ đần chính là kiểu gì cũng sẽ bởi vì chuyện nhỏ này âm ý mấy giờ. Hanni ban cho rằng. Bất luận me vô đến cùng đã từng là vĩ đại dường nào tồn tại. Nhưng là hiện tại nó là đầu heo. Vì lẽ đó nên ăn chút heo ăn đồ vật. Cũng tỉ như mình ăn để thừa đồ ăn thừa cơm thừa Mà oi thì dựa vào lý lẽ biện luận. Nó một mực cường điệu loại này ngôn từ là đối heo kỳ thị. Cũng là đối chính hắn kỳ thị. Bởi vì tại hắn trải nuôi heo bên trong. Me vô ăn vẫn luôn tốt hơn chính mình nhiều. Mà lại, Lão Huy luôn luôn thường thường ỉ lại Hanni Ban trong phòng bíp, để hắn cho bé vô làm một đảo siêu cấp hoàng gia kinh xảo phong phú đồ ăn thỉnh yến. Đúng, Lão Huy chính là xưng hô như vậy vật hắn muốn, mà Hanni Ban nghe xong những này từ liền lúc túng đập thẳng đầu. Ai, dù sao loại này để người đau đầu sự tình mỗi ngày đều ở trên diễn, hiện tại tử lương nhìn thấy há gì. Cun quả thực cảm thấy nàng thánh khiết tựa như là một cái tiểu tiên nữ đồng giảng. Tối thiểu nhất nàng trừ mỗi ngày cùng mình bút tích liên quan tới tiểu đu đinh cố sự bên ngoài. Không biết chế tạo ra quá nhiều tạp âm tới. Cái gì ngươi hỏi đã đều đã có tâm lý bác sĩ. Vì cái gì tử lương không cho Hany Ban chỉ liệu một cách mình mất ngủ chập chập. Ngươi nghe một chút ngươi nói đây là cái gì lời nói ngu xuẩn. Tử lương để Han -ni ban cho mình tiến hành tâm lý khai thông quản chi không phải cùng ngày cơm tối chính là làm kích tử lương lá gan đi. Tin hay không Han ni ban còn có thể cố ý điều chế một bàn thượng đẳng ô mai tương dính lấy tử lương trong mắt làm sau bữa ăn món điểm tâm ngọt tóm lại. So với cách này yên tĩnh, hòa bình, không có hầm ảo náo đồng cùng tội ác thế giới đến nói. Tử lương cảm thấy mình bệnh viện quả thực tựa như là lưu manh căn cứ đồng dạng. A đúng trên thế giới này ngay cả lưu manh đều không có. Đi vào thế giới này đã 2 tuần lễ, tử lương với cái thế giới này đánh giá rất không tệ. Mà trên thực tế, cũng quả thật không tệ. Tựa như là mới vừa nói như thế. Nơi này là một cách điển hình hài hóa xã hội. Hài hòa đều có chút không quá chân thật. Lần này bệnh viện của hắn tỏa lạc tại một cái phồn hoa phần lớn đều thương nghiệp bên đường phố. Phòng làm việc của mình cửa sổ chính đối một đầu người đi hoàng đảo. Tử lương dám dùng ăn một lần han ni ban làm cơm làm tiền đặt cược đến cam đoan. Nửa tháng này đến. Hắn chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một chiếc xe vượt đèn đỏ. Không có bất kỳ người nào không đi người đi hoàng đảo. Không có người tùy chỗ nôn đảm Thậm chí ngay cả bên lề đường thùng rác đều không có bất kỳ người nào ném sai rác rưỡi phân loại không có đánh nhau. Không có cãi lộn. Trên đường không có người hình xăm. Không có người nhiễm đầu. Hai tên tướng mạo dữ rằng đại hán đi bộ lúc không cẩn thận va vào nhau. Sau đó thậm chí ngay cả bận biểu tương hố xin lỗi. Nếu như nói vô đam thành phố chính là một cái tội nghiệt chi đột. Như vậy vị diện này tựa như là đứng tại tại vô đang hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Cách này một trận để tử lương hoài nghi. Có phải là chỗ nào xảy ra vấn đề? Đem mình đưa đến một cách không có tội ác hoàn mỹ vị diện tới. Mà hết thảy này đều tại một ngày buổi chiều cải biến. Cũng không biết có phải là trong cõi u minh chú định như thế. Tại mỗi cái cố xử bên trong tam lưu nhân vật đều có chút điểm đặc trưng chung. Cũng tỉ như tạ đỉnh Ngày này lại là một tên tạ đỉnh trung niên đại thúc đẩy ra từ lương bệnh viện cửa chính Mà tên này đại thúc cũng là từ khi tử lương đến sau này Cái thứ nhất đi vào bệnh viện người Hắn khoảng 40 tuổi Mang theo cặp công văn Nhìn qua là một cách điển hình dân đi làm Dựa theo lẽ thường đến nói Loại người này đại đa số đều hẳn là mập mạp dáng người Trên mặt hiện ra dầu mỡ quang trạch Một đôi không lớn con mắt sớm đã bị ngày qua ngày làm việc cùng sinh hoạt ép tới mất đi thần thái mới đúng, nhưng là người này lại không giống. Hắn công vụ tu phục rất sạc sẽ, mà tu phục phía dưới vậy mà bọc lấy một bộ rất tân xứng dáng người. Nhìn qua thật giống như hắn mỗi ngày đều tại hiên trì tập thể dục đồng dạng. Đồng thời trong ánh mắt của hắn tựa hồ cũng không có loại kia đối với cuộc sống đã sớm mất đi hy vọng sa sút tinh thần cảm giác. Tối thiểu là nhìn qua là như vậy tóm lại dạng này một bộ hình dạng để hắn nhìn qua có loại quái gì không nói ra được. Hắn rất lễ phép đi tới tử lương văn phòng. Mà xuống một giây. Hắn liền xứng sờ một cái. Về phần nguyên nhân. 89 phần 10 là bởi vì hắn không nghĩ tới tử lương văn phòng sẽ loạn thành cái dạng này. Nhưng là rất nhanh, hắn liền ẩm tàng từ bản thân cảm xúc. Người thầy thuốc tốt. Hắn mời phần lễ phép chào hỏi nói đồng thời còn có chút cút khom người. Tốt à. Mặc dù dựa theo địa vị xã hội tới nói. Tôn trọng bác sĩ hẳn là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng nhìn đến tử lương loại này ăn mặc áo khoác trắng đầu đường lưu manh. Còn có thể biểu hiện ra tôn kính đến. Thật giống như có chút không thể nào nói nổi. Ây! Người tốt! Tử lương đáp lại nói. Vị đại thúc này mắt nhìn tử lương đối diện cái kia bẩn thỉu cái ghế yêu nguyên duy trì lễ phép biểu lộ, ngồi lên. Có cái gì không thoải mái tử lương hỏi, sau đó vừa nói, một lần tử mình đốt một điếu thuốc. Người kia nhìn xem tử lương hút thuốc. Một trận ngắn ngủi trầm mặn. Là như vậy, bác sĩ, ta gần nhất có chút. Ăn uống không quá bình thường. A nói ví dụ như chính là. Ta cảm thấy mình ăn hơi nhiều. Người kia nói tựa hồ có chút lo nghĩ. Tử lương nhếu nhếu mày kỳ thật dựa theo đồng dạng tình huống, loại bệnh này người hắn đã sớm lười biếng sao cho há gì. Cun đi xử lý, nhưng là bệnh nhân này trên thân rõ ràng lộ ra một cỗ vượt dị bầu không khí. Ăn nhiều vậy ngươi có thể ăn ít một chút nha. Tử lương đáp lại nói. Cái kia đại thúc lập tức lắp đầu ta muốn. Ngươi không có nghe hiểu ta ý tứ kỳ thật ta đã ăn rất ít, nhưng là Ta cảm thấy ta còn tại béo phì So với tháng trước Ta đã béo 5 cân hắn nói Trong giọng nói vậy mà lộ ra một loại không có ẩn tàng lại sợ hãi Trung niên béo phì không phải rất bình thường a rất nhiều nam nhân đến ở độ tuổi này đều sẽ béo phì Đây là bình thường sinh lý hiện tượng Ngươi không có gì có thể lo lắng Tử lương nói Sau đó nhú mày lại. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng nhìn thấy vị đại thúc này thân thể đã bởi vì sợ hãi, không ước chế được run rẩy lên. Vạn giới bệnh viện tâm thần chính trương không hai bệnh hoạn cứu dối thật sao? Cái kia? Vậy được rồi. Vị này trung niên nhân sùng run rẩy thanh tuyến nói. Ánh mắt bên trong đã toát ra một loại gần như tâm tình tuyệt vọng. Có thể nhìn ra được. Hắn đã hỏi rất nhiều người. Mà đại đa số người đều nói cho hắn biết sống nhau kết quả Chỉ là béo phì mà thôi Vì cái gì hắn sống như bị cáo chi mình đã thân mắc bệnh nan y đồng dạng mà lại càng thêm để tử lương để ý là Dù cho còn như vậy cảm xúc phía dưới Người này còn mười phần cố gắng muốn để mình biểu hiện lễ phép một chút Kỳ thật nếu như ngươi để ý như vậy thể trọng của mình cũng không phải là không có cách nào Tử lương đột nhiên nói Cái gì người kia cơ hồ kêu đi ra, a thật xin lỗi, cái này. Đây không phải vô lý, chỉ là con người của ta cổ họng có chút lớn, ngươi sẽ không ngại, đúng không? Đương nhiên, ngươi vừa mới nói. Ngươi có biện pháp nào hắn hỏi tiếp. Từ trong ánh mắt của hắn, liền có thể nhìn thấy hy vọng hỏa diếm tại kịch liệt thiêu đốt lên. Hoàn toàn chính xác có biện pháp, chỉ cần một chút trên tâm lý trị liệu, đúng, lúc. Bệnh viện của ta bên trong liền có một tên bác sĩ tâm lý Mà lại rất may mắn là hiện tại vừa qua khỏi cơm trưa thời gian Tử lương thản nhiên nói Cơm trưa thời gian người kia xứng sờ Không có gì, ngươi không cần để ý Tóm lại, ngươi chỉ cần nhìn một chút ta tâm lý bác sĩ Hắn sẽ giúp ngươi Vô tốt à Thực sự là Quá tuyệt Người kia che lấy lồng ngực của mình ra sức đè ép mình muốn kêu đi ra hưng phấn tâm tình. Đây là ta phải làm, đi ra ngoài rẽ phải, ngươi liền có thể nhìn thấy tâm lý phòng trị liệu. Tử lương nói, cũng đưa tay ý chào một cách phương hướng. Người kia hung hăng gửi tới lời cảm ơn, sau đó liên tục không ngừng rời khỏi văn phòng. 5 phút sau, tử lương cùng ha di. Cun liền đi vào tâm lý phòng trị liệu, mà han ni ban cùng vị này trung niên nhân tự nhiên cũng ở bên trong. Chỉ bất quá sơ phút này, vị kia trung niên nhân đất hai mắt mờ mịt, không nhúc nhích. Hiển nhiên là ở vào một loại bị thôi miên trạng thái. Có phát hiện gì á tử lương đốt một điếu thuốc hỏi? Đương nhiên là có. Hany ban hai tay phù hợp, hơi nhú lấy lông mày nói ra tỉ như hắn quần áo phía dưới mặt đồ vật. Nói, hắn liền đi tới người kia bên người, nhẹ nhàng nhấc lên người kia áo sơ to, mơ y Tử lương cùng ha di. Cun đều xứng sờ một cái. Bởi vì ngay tại người này áo sơ. to Mơ. Phía dưới. Vậy mà là một bộ tạo hình áo. Đúng. Chính là nữ nhân thường xuyên mặc cái chủng loại kia bảo trì hình thể quần áo. Chỉ bất quá bộ này tạo hình áo bị cải tiến qua. Nó cảnh ngoài là một vòng dây ghém. Thật chặt đem phía dưới thịt mỡ dìm chặt. Nhìn cái kia xít tư thế liền biết Người này cơ hồ mỗi một khắc đều đang chịu đựng cực kỳ thống khổ dày vò Ây! Xem ra đây là một cái thích trưng diện nam hài tử Ha! Ri! Cun nhứng mày thì thảo Có lẽ không phải Han-ni ban nhúng nhúng vai nói ra bộ quần áo này hắn đã mặc 2 năm Còn nguyên nhân ta đoán các ngươi đều không cách nào tin tưởng Bởi vì hắn sợ béo mà béo Có thể sẽ chết Béo liền sẽ chết đúng vậy. Tối thiểu hắn tầng ngoài ý thức bên trong là dạng này cảm thấy. Han Ban nói. Tử lương móc ra màu đen bút ký. Cùng nhau xoay loạn. Không được. La bàn cùng vị diện này xứng đôi thời gian còn quá ngắn. Cái gì cũng không có cảm giác được. ngươi có thể hay không lại từ người này trong ý thức tìm tới chút khác manh mối Han Ban gật gật đầu. Đương nhiên có thể. Tại trong phòng này. Ta thậm chí có thể trực tiếp đào móc hắn tất cả ký ức. Chỉ bất quá loại này cấp độ sâu thôi miên tiêu hao rất lớn. Tiến hành một lần. Ta có thể muốn chậm lại vài ngày. Vậy còn chờ gì ngươi phải luyện nhiều một chút ngươi năng lực tử lương lập tức nói. Ồ như vậy, ta nói không chừng liền có thể sớm một chút thôi miên ngươi phải không han ni ban nhìn xem tử lương cười nói. Cách này. Dù sao đừng quản thế nào tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Tử Lương bình tĩnh nói. Chỉ bất quá tâm lý đã sớm mắng. Mình tìm đám người này làm sao cả đám đều cùng biến thái đồng dạng nói được cái này. Han Ban cũng không nói thêm lời. Hắn tách ra lên trung niên nhân đầu. Cư cao lâm hạ hướng hướng đối phương. Không ai biết Han Ni Ban là thế nào làm được. Tóm lại chỉ là trong chớp nhoáng này đối mặt. Chí nhớ của hắn cướp đoạt liền hoàn thành. Mà ngay sau đó, Hanni Ban cũng xứng sở một cái. a ha ha. Hắn đột nhiên cười, thế giới này thật sự là bệnh hoạn à. Chuyện gì xảy ra ha gì? Cun cùng tử lương chăm miệng một lời mà hỏi. Đây là cái rất thú vị cố sự, hết thảy đều muốn theo 3 năm trước đây nói lên. Hanni Ban trở lại ngồi trở lại dế salon của mình lên. Trồng lên hai chân. Dùng hắn cái kia tràn ngập tử tính thanh tuyến nói Nguyên bản Vị diện này chỉ là một cách mười phần bình thường thế giới Tựa như là tất cả thành phố lớn đồng dạng Đám dân thành thị trải qua riêng phần mình sinh hoạt Ban ngày đi làm Ban đêm loạn tỉnh Không có việc gì phát sinh điểm bảo lực gia đình Giết người Cướp bóc loại hình chuyện Làm nhàm chán sinh hoạt ra vị Nhưng là đột nhiên có một ngày trên thế giới này toát ra một kẻ đáng sợ. Tại vì đại thúc này trong trí nhớ. Han Li Ban không nhìn thấy người này mặt hoạt là tính xanh. Thậm chí ngay cả giới tính đều không có. Bởi vì cách này người cơ hộ sẽ không lộ diện. Mà liên quan tới cách này hình người tượng hình chiếu. Chỉ là một cái chất gỗ con dối. Han Ni Ban còn rất chi kỷ miêu tả ra cách này con dối dáng vẻ. Nó thể tích không lớn, ăn mặc tây trang màu đen, đầu cùng dáng người kém xa. Chính là loại kia là đột xuất đáng yêu. Cố ý làm thành cùng loại đầu to búp bê manh manh đát tạo hình. Chỉ bất quá cái này con dối cùng đáng yêu cái từ này không hề có một chút quan hệ. Hắn có trắng bệt bộ mặt, trong khúc mắt bị bôi đến đen nhánh. Mà chính giữa chính là một đôi cố ý bôi thành tinh hồng sắc con ngươi. Xương gò má lên đều có một vòng hình xoắn ốt đỏ ứng Vặn vẹo nhọn trên cầm Là hai mảnh đỏ tươi quá phận bờ môi Tốt à Chính là như vậy một bộ hình tượng Cơ hồ mỗi lần báo chí hoạt trong tin tức Xuất hiện liên quan tới người này đưa tin Cái kia phối đồ bên trong trừ một chút đánh lấy hình vẽ thi thể bên ngoài Chính là như thế một cái nhỏ con dối À Đúng Mặc dù không có người biết người này là ai, nhưng là hắn ở trong bót cảnh sát vẫn là có được cuộc về mình xưng hô. Mọi người quen thuộc gọi hắn là dưỡng thẳng cưa không cần kinh ngạc. Bởi vì gọi là dưỡng thẳng cưa cũng không phải là nói hắn là một cái trang trí dùng công cụ. Hắn quả thật là một người. Hắn gọi giới sa lơ, đây chính là hắn ở cuộc cảnh sát lập hồ sơ bên trong cách gọi khác. Mặc dù đọc lấy đến càng giống là dép hình sát nhân cuồng loại hình từ ngữ. Bất quá tựa như là American me can bâu sẽ bị gọi thành nước Mỹ người đẹp đồng dạng. Giới xa cũng bị truyền miệng. liền biến thành dựng thẳng cưa như thế một cách từ. Có thể là tất cả mọi người cảm thấy cách từ này tương đối thích hợp tên này chưa hề lộ mặt qua khủng bố sát nhân ma tác phong làm việc. Dù sao phàm là cùng hắn có liên quan sự tình Tất cả đều lộ ra một cố huyết tinh Tàn bạo Thê thảm Bất lực Ác còn giống như mang theo điểm để người không hiểu thấu cổ quái tín ngưỡng hương vị Cũng tỉ như hắn xưa nay không trực tiếp giết người Mà là khiến mọi người tuyển chọn sinh tử của mình Về phần đại giới Thường thường chính là cực kỳ tàn nhẫn hình phạt cùng thống khổ Mà dựng thẳng cưa lại xưng loại khúc hình này là cứu dối Vạn giới bệnh viện tâm thần chín chương ba giới xa lại đến cái này cấu dối đại khái quá trình 10 phần đơn giản. Nó bắt đầu phần lớn nương theo lấy một lần vững vững hồ hồ tỉnh lại. Sau đó ngươi liền sẽ phát hiện ngươi người đã ở một cái bị đa sửa chữa lại nhà máy hoặc là vứt bỏ chạm xe lửa loại hình. Tóm lại chính là loại kia ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người đến để ý đến ngươi địa phương. Ngay sau đó... Một cách đời cũ băng nhạc máy chiếu phim liền sẽ vang lên Ngươi tốt, ta muốn cùng ngươi chơi cách trò chơi Đúng Chính là như thế một cách mang tính tiêu chí lời dạo đầu Nó nói cho ngươi Ngươi đã may mắn được tuyển chọn vì lần này cứu dối trò chơi người dự thi Đồng thời sẽ còn chi kỷ mà lại miễn phí nói cho ngươi về toàn bộ cứu dối lộ trình lên Ngươi chuyện cần phải làm Mà ngươi chỉ cần ngốc nghích dựa theo nói ở trên làm liền tốt. Mặc dù cái này cấu dối lộ trình có chút gian nan. Bởi vì dù sao cũng là cấu dối. Ngươi cũng không thể tay không bắt sói đúng không. Vì lẽ đó dọc theo con đường này ngươi hoặc nhiều hoặc ít sẽ nỗ lực một chút vật không ra gì. Tỉ như cánh tay của ngươi. Hai chân. Toàn bộ cái cầm. Trong mắt. Hoặc là sinh mệnh loại hình. Dù sao giờ phút này trên người ngươi chỉ có những thứ này. Cái gì ngươi không muốn chơi cái trò chơi này ha ha. Nói đùa cái gì. Đây chính là giới xa. Hắn có một vạn loại phương pháp để ngươi cam tâm tình nguyện cùng hắn chơi. Vì lẽ đó tại trong đoạn thời gian đó. Giới xa mang tới khủng hoảng hoàn toàn không thua gì một trận vụ nổ hạt nhân. Dù sao vụ nổ hạt nhân chỉ cần một nháy mắt. Ngươi liền có thể an an tâm tâm đi chết Nhưng là tại hắn trong trò chơi Ngươi lại cần trải qua 10 phần dài răng rạc thống khổ Đương nhiên Đại đa số người còn không có chơi xong Cũng đều biệt khuất chết ở nửa đường bên trên Cảnh sát cha không được hắn là ai Càng thêm bắt không được hắn Mỗi lần hắn gây án hiện trường đều là bởi vì Cái nào đó người qua đường đẩy ra một gian vứt bỏ kiến trúc cửa chính Sau đó phát hiện bên trong là ngồn ngang lộn sổn ngã súng thi thể. Ruột bụng đầy đất ném loạn. Một bên đặt vào mấy đại chỉ có công trình học. Máy móc thiết kế học hai lớp thạc sĩ mới có thể tích lũy ra tinh vi hình cụ. Tại tăng thêm trên tường viết điểm như là Sống hay là chết. Chính ngươi lựa chọn loại hình quảng cáo. Chúc mừng vị này người qua đường. Hắn lại thành công phát hiện một cái giới xa trò chơi hiện trường. Đương nhiên trò chơi kết thúc sau. Dù sao trong đoạn thời gian đó, mỗi người đều ăn không ngon, ngủ không ngon. Sợ hãi vừa mở ra mắt, nhìn thấy cũng không phải là mình cái kia quen thuộc trần nhà. Nhưng là dạng này tràn đầy sợ hãi thời gian cũng không có duy trì quá lâu. Đại khái một năm về sau một ngày nào đó, dưới xa trò chơi liền đột nhiên mai danh ẩm tích. Chưa hề biết chỗ nào truyền tới tin tức ngầm nói cho mọi người. Dưới xa chết không sai. Hắn chết. Bởi vì hắn chính là một cách đã sớm thân mắc bệnh nan ý lão đầu tử. Mà hắn trò chơi. Cũng chỉ là nghĩ trước khi chết khuyên bảo thế nhân. Để kỳ chân tiếc đáng ngưỡng mộ sinh mệnh. Hoặc là cái gì khác loạn thất bát tao cầu thí cảnh cáo ha ha. Quá buồn cười. Ai sẽ để ý loại kia lại nhảy cảnh cáo. Tất cả mọi người để ý là. Giới xa rốt cuộc mẹ nhà hắn chết. Rốt cuộc không cần nhắc lại tâm treo mật sinh hoạt. Không quản cách này tin tức ngầm là thật là giả. Tóm lại đoạn thời gian kia đám người quả thực mỗi ngày đều đang hoan hô nhảy cấm. Điên cuồng uống rượu. Trắng đêm cuồng hoan. Đập thuốc đồng dạng càng thêm càng rỡ dày vò chính mình. Có lẽ chính là bởi vì loại này đối với sinh mạng lãnh đảm lần nữa làm tức giận thứ đồ gì Vì lẽ đó Giới xa trở về mà nương theo lấy lần này trở về Mọi người mới rốt cuộc ý thức được Trước đó cứu giới Thật liền cùng trò trẻ con trò chơi Bởi vì lúc trước giới xa chỉ là muốn để mọi người chân quý sinh mình Mà lần này Giới xa muốn tình hóa thì là tất cả tội ác Về phần cái gì mới là tội ác Từ hắn nói tính Cướp bóc là tội ác Giết người là tội ác, ăn cắp là tội ác, phạm là phạm qua cùng loại sai lầm người. Cơ hồ không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị bắt được hắn trong trò chơi đi toàn bộ thế giới cảnh sát đều lần nữa bắt đầu truy ra cách này dễ xa đến cùng là ai. Nhưng là cùng trước đó đồng dạng, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Bọn hắn tìm tới, chỉ có thể là những cái kia cơ hồ trong một đêm liền được kiến tạo lên sân chơi địa. Cùng khắp nơi trên đất không tròn vẹn thi thể. Đồng thời, rất nhiều truy tra qua giới xa người. Cũng đều liên tiếp biến mất. Mà thi thể cũng đều tải về sau trò chơi hiện trường tìm tới. Rất hiển nhiên, giới xa tựa hồ cũng không thích có người đến quấy dày hắn. Vì lẽ đó dần dần, không người nào dám lại truy tra hắn. Đoạn thời gian kia, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám nhất hoàn cảnh. Nhưng là không thể không nói. Đoạn thời gian kia, toàn bộ thế giới tỷ lệ phạm tội cũng thật hạ xuống đến một cách không thể tưởng tượng tình trạng. Mà ngay sau đó, càng lớn tai nạn dáng lâm bởi vì tội ác bình phán tiêu chuẩn hạ xuống. Không đơn thuần là bình thường trên ý nghĩa bạo lực hành vi. Thậm chí ngay cả không tuân thủ quy tắc giao thông. Siêu tốt, tùy chỗ nôn đàm, nhục mạ người khác, tiêu cực làm việc. Vân vân vân vân Thậm chí ngay cả lãng phí lương thực đều được ship vào tham gia trò chơi danh sách Không ai biết giới xa là thế nào phát hiện những người này tội ác Dù sao hắn chính là biết Không ai có thể đào thoát Mà vị này dáng người lệ mập trung niên nhân Rõ ràng là sợ hãi mình bởi vì không khống chế ăn uống Không chân quý chính mình khỏe mạnh các loại nguyên nhân bị giới xa để mắt tới Nhưng là thân thể của hắn đã bảo trì cái dạng này rất nhiều năm. Để một cách 40-50 tuổi trung niên mập mạp nam nhân lập tức khôi phục bình thường thể trọng. Đây cũng không phải là đơn giản vận động hoặc là giảm béo liền có thể đạt tới. Căn cứ Hani ban ký ướp cướp đoạt đến xem. Người này hiện tại mỗi ngày chỉ dám ăn rất ít cơm. Đồng thời từ đầu đến cuối tại kiên trì vận động. Nhưng là người tinh lực lại là có hạn. Hắn lại không dám quá liều mạng tiêu hao mình. Bởi vì nếu như như vậy, hắn rất có thể lại lại bởi vì không chăm chú làm việc cái này một hạng tội danh bị bắt đi. Thế giới này chính là như vậy. Giống hắn dạng này nhất định phải mỗi ngày ẩm giấu đi mình sống tiếp người đầy đường cách đều là dùng Han Mi Ban đến nói Thế giới này đã phát triển đến một loại cực đoan bệnh hoạn Nghe song Hanni ban với cái thế giới này phân tích, tử lương trầm mặt. Qua rất lâu. Ha ha! Một cái không có tội ác thế giới hắn đột nhiên cười lên. Thật sự là không nghĩ tới. Vậy mà thật sự có người có thể sử dụng loại này vặn vẻo lý niệm đến cải biến một cái thế giới à? Hanni ban nghe tử lương giọng nói, ngươi thật giống như có chút tức giận bộ dáng Tức giận! Ha ha! Ta làm sao có thể tức giận? ta chỉ là đột nhiên cảm thấy cái này không có tội ác thế giới xấu xí giống như là một bãi bùn nhão đồng dạng a. Hắn nhàn nhạt ngậm lấy điếu thuốc nói, sáng quá ánh sáng thế nhưng là sẽ lóe mù con mắt, khả năng cũng là bởi vì thế giới này không có tội ác. Vì lẽ đó, chúng ta tới